Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Hưng đang cười trần hùng hục Mặc cho lùng gió lạnh Làm gai ốc của hắn nổi lên Đang ấn nút của nồi cơm điện Bỗng nhiên Hưng thoáng giật mình Bởi trong cơn gió và tiếng mưa Ở ngoài cửa Hưng vừa nghe thấy như có tiếng ai thẳng khóc Âm thanh nỉ non não ruột vang lên Trong đêm tối Xoay thẳng vào màng nhĩ Làm cho Hưng buồn rộn cả chân tay Khẽ dùng mình một chút Hắn bỏ cái nồi cơm ở đó Rồi lần mò bước đến cửa sổ Và ngó mặt ra ngoài Cả không đất trống mênh mông hoang lạnh Không một bóng người Nhưng chuỗi âm thanh gây sợ vẫn giết lên từng chập hít một hơi thật sâu Hưng quay người lại Lưng áp chặt vào tường lạnh toát Một cảm giác kê sợn bỗng chốc bụng lên trong tâm trí Trong bóng đêm đặc quánh Hưng vừa lờ mờ trông thấy Đứng ở giữa cánh đồng trống Một người nào đó đang lặng lẽ nhìn thẳng qua Hưng Qua xong cửa sổ mồ hôi hột tót ra trên mặt trên đầu và nhỏ xuống nền đất đôi mắt ấy sáng rực lên như hai hòn than đỏ lửa dù ở rất xa nhưng hắn vẫn nhìn rõ một một hưng ghé nghiêng người ghé mắt qua cửa sổ tiếng động não ruột âm mưu kia vừa dừng lại thì bóng người bí ẩn đấy cũng biến đi mất như một làn gió hưng đưa tay lên dụi mắt mồ hôi từ trên trán vừa thấm qua mi khiến cho đồng từ cay xẻ như sát muối Hắn đưa tay lên vuốt ngực như để cố trấn an tinh thần. Một lúc sau thì Hưng vươn người ra định khép cửa sổ lại. Nhưng ngay lúc ấy một bóng đen từ đâu lao tới, kêu thét lên một tiếng rợn người. Hưng kinh hãi bật người lại phía sau, lưng và phải cạnh bàn đau điếng. Mặt của hắn tái mét đi, còn chân tay thì buồn rộn như muốn rụng ra hết. Đầu gối run run ngã ngồi xuống đất. Nhưng hóa ra đó chỉ là một con mèo đen. Không biết nhà ai thả ra cho nên đi lạc đến tận đây. nó phóng qua cửa sổ nhảy bổ về phía của Hưng, rồi lao thẳng tới bàn bếp và tha luôn miếng thịt Hưng để trong chậu nước. Con vật hành động quá nhanh khiến cho hắn chẳng kịp trở tay, đuổi theo cướp miếng thịt về. Nước và máu của miếng thịt bắn ra tung tóe lên tường dính cả vào quần áo. Hưng lộn ruột điên người, định nhoài để bắt theo con mèo khốn nạn nhưng không kịp. Nó đã chui qua lại cửa sổ và tha miếng thịt ngon tươi đi mất. Hưng cày cố lấy một tảng thịt khác lớn hơn từ trong tủ đá. Rồi mặc kệ cái lạnh đang lan tỏa từ miếng thịt. Hắn lấy rào sắt ra một góc đủ ăn. Rồi không cần rửa giấy quảng luôn vào trong nồi nước. Miếng thịt theo ngọn lửa cháy âm ỉ dưới nồi. Một lúc sau thì sôi lên ổng ục. Hắn lấy ra một chiếc đũa rồi cắm xuống để kiểm tra thịt chín hay chưa. Từ cái lỗ nhỏ của cây đũa cắm vào ứa ra một ít máu Và lẫn với nước truyền thành màu hồng nhàn nhạt, nhạt Hưng rút cây đũa ra Rồi đưa lên miệng chuồn chuột đầy sảng khoái Sự sợ hãi vì bóng người bí ẩn Và tiếng thiết rùng rợn của con mèo đen Đã nhanh chóng biến đi mất Sau sự đê mê từ miếng thịt Hắn để miếng thịt trong nồi Thêm một chút cho chín kỹ Rồi mới gắp ra để lên trên mặt thớt Hưng lấy con dao thái Làm bằng thép đèn máng trên giá treo lết vài đường vào cái chôn bát để lấy lại độ sắc bén. Hắn cả cả cái lưỡi thép mỏng dính ấy lên tay, còn rào rất sắc, làm một đường ngọt lịp trên ngón cái. Máu của hưng úa ra đỏ tươi nhưng hắn không cảm thấy đau, ngược lại còn cho vào miệng. Ngón cái lết qua hàm răng ấn sâu vào hõm má. Vì máu vừa tanh tanh lại vừa chua chua ngọt ngọt, quyện vào nước bọt rồi trôi tuột xuống cổ họng. Giải của hắn ứa ra vì cái dư vị đầy kích thích ấy Hưng mút lấy mút để cho đến khi ngón tay của hắn bượt đi Và máu không còn chảy ra nữa Lúc này hưng mới để ý đến tảng thịt đang nằm yên ở trên thớt Hắn đưa dao lớp bột đường bén ngọt Cắt một miếng nhỏ Thịt chưa chín hẳn Cho nên nước thịt ứa ra hồng hồng để kích thích Hắn bỏ miếng thịt vào trong mồm Từ từ đảo qua đảo lại ở trong khoang miệng vị thịt vẫn còn tanh nhưng rất ngọt, mà lại thơm đến một cách kỳ lạ. Hắn bắt đầu nhai, thịt mềm quá. Mỗi lần hàm răng của Hưng cắn xuống và mỗi lần miếng thịt ứa ra hòa cùng với những thứ thịt trắng phong ngọt lịm, thấm dần vào lưỡi để khói lạc. Hưng thầm nghĩ nếu có cơ hội chắc chắn hắn nên làm đầu bếp. Hưng nhai nhanh hơn nhai giàu ráu, đến lúc miếng thịt đã tiết hết nước, sắp vữa thành bã thì hắn mới từ từ nuốt xuống cổ họng Miếng thiền chư vật thực quản đi vào dạ dày đang sôi lên, khiến cho Hưng hơi rùng mình khẽ cười lên hành khách. Nhưng Hưng không ăn nữa, hắn còn phải chuẩn bị một vài món để dành cho bữa tối. Và cứ như vậy các công đoạn lần lượt diễn ra. Chị... nghe truyện hot nhất tại đọc